Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tay đang cầm một cây bố Gương mặt hớn hở vui vẻ À, thằng Việt đó ở đây Trời ơi Vợ chồng bay về lúc nào mà không có báo sớm cho cha biết Cha còn chuẩn bị đồ ăn thức uống bay Đi đường xa mệt lắm bay <cười> Dạ Tụi con cũng muốn làm cho cha bất ngờ đó Mà Ủa Cha đang cầm cái bố làm gì vậy À Cái bàn thờ má tụi bây nó nghe Tao định đóng lại cho nó ngay ngắn Thôi thôi thôi thôi thôi Có gì thì vào nhà Từ từ nói chuyện Ở ngoài nắng gần chết luôn kìa kìa. Vợ chồng Việt nghe vậy Thì vui vẻ Xách hành lý của mình Đi vào nhà Ông Mai bước đến bên ghế ngồi xuống rót cho vợ chồng anh ly nước Rồi hồ hỏi Đâu thế cái thằng đích tôn của tao đâu À, lại đây ông hôn cái coi con Ngọc nghe cha chồng của mình Kêu đứa cháu Liền dẫn nó đến chỗ ông nội đang ngồi Dạ Nè lễ Kêu ông đi con Dạ con chào ông nội <cười> Ngoan lắm Đã lớn từng nay rồi Trò chuyện được một lúc Vợ chồng Việt ra sau nhà tắm rửa thay đồ Rồi Ngọc còn nhanh đi chợ Tìm mua ít đồ ăn về nấu nướng Đến chiều Ở bên ngoài cũng bắt đầu tắt nắng, lùa vào những cơn gió mát mẻ. Ngọc dẫn con một mình đi dạo, quanh làng, để chào hỏi, tặng mỗi một người một ít quà, gọi là có cái tí, từ trên phố về. Hai mẹ con lúc đi đến cuối con hẻm, ngang qua một căn nhà gạch đổ nát, mái ngói thủng lỗ chỗ. Ở bên ngoài được bao bọc bởi một hàng rào dây leo, ôm tùm bất chợt thằng bé lễ thấy sau ô cửa sổ của căn nhà có đứa bé cũng chả tuổi mình bên cạnh còn có một bà lão lưng đã còng rạp cả hai đang đứng lặng im hướng mắt nhìn ra ngoài đăm đăm như dõi theo hai mẹ con vậy chỉ có điều lạ thay mặc dù bây giờ đang là buổi chiều trời vẫn còn có ánh sáng nhưng mà thằng cũ lễ không thể nào mà nhìn rõ được khuôn mặt của hai bà cháu nhà kia Nó cứ mờ mờ ảo ảo như được che phủ bởi một lớp sơn. Thằng cu lễ chăm chăm nhìn hai bà cháu cho đến khi tầm nhìn bị che khuất bởi một gốc cây ổi. Nó tò mò nhìn lại thì lại chẳng thấy bà cháu nhà kia đâu. Vừa lúc tiếng của Ngọc cất lên cắt ngang ánh mắt tò mò của nó. Lễ, con nhìn cái gì vậy? Má ơi! Con thấy ở trong nhà kia có hai người đó má. Có hai bà cháu đứng nhìn con đó má. Vừa nói, thằng bé vừa đưa tay chỉ vào căn nhà đã đi ngang qua. Ngọc cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng tầm nhìn của cô lại bị che khuất, bởi lớp hàng rào dây leo bao quanh. Đoạn, cô nhìn nó, đoạn nghiêm mặt. Nè con, mai mốt nữa, nhà của người ta đó, con có đừng tộc, có tò mò, mà nhìn vô đó. Như thế là bất lịch sự đó có biết hay không? Thằng bé nghe mẹ dặn thì vâng dạ gió to Rồi hai mẹ con lại cười nói vui vẻ bước tiếp Tối đến cả nhà ăn cơm xong Thì vợ chồng Việt về phòng nghỉ ngơi Vì anh hơi mệt chạy suốt cả một quãng đường dài Tuy ở một nơi hẻo lánh dân cư thưa thớt Nhưng nhà của ông Mai được tu sửa lại rộng rãi thoáng mát lắm Không còn có chật trội ọp ẹp như hầu hết các nhà ở đây. Thằng cu lễ cũng được cho ở riêng một căn buồng. Cũng không cần bố mẹ nó phải kè kè theo sau nữa. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Phủ xuống bầu không gian ấy. Cái không cảnh nặng nề. nửa đêm khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ ở bên ngoài con hẻm có tiếng của một người đàn bà đang cười lên lanh lạnh đến giận cả người ở trong buồng thằng cô việt bị đánh thức bởi tiếng cười bí ẩn ấy nó ngồi bật dậy chân khẽ nhíu lại lẩy bẩy khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem âm thanh phát ra ấy là ai và từ đâu đưa ánh mắt Phóng to tầm nhìn sang bên hông hàng rào gỗ nhà mình Nó thấy có bà lão lưng cầm dạp Tay cầm kích chổi che rách nát Bà vừa đi Vừa quỡ quạt lên trên trời Cười cười Nghe